Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 câu chuyện chuộc ngày ký, một câu chuyện dài và rất hay của tác giả Phú Dương, tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tình Soạn. Hoàng cũng không dám nói ra suy nghĩ Ở trong lòng Cậu nhẹ nhàng an ủi ông rằng Chắc mẹ và anh trai sẽ tìm được thầy Về cứu cả nhà Cậu còn khẳng định rằng gia đình của mình Phú quý đời đời Nên chắc chắn không sẽ ra những chuyện suý quẩy Như lời của thầy Vạn từng nhận xét Ông cổ trùng lúc này Cũng thắc mắc chuyện của thầy Vạn kia Ông đã phải huy động Tất cả các mối quan hệ Tìm kiếm khắp nơi Nhưng không thấy thông tin của thầy Vạn Dường như con người này vô hình vậy Hoàng liền nói Cháu cho người lên tận thất sơn hỏi thăm dự ông ạ Thế văn thực tế chỉ là một đạo sĩ Mới lên núi bái xương hợp đạo được chọn một năm Nếu như vậy lời của ông thầy này nói chưa chắc đã đáng tin Ông của chúng nghe vậy sừng sốt Cháu nói sao Thế văn là đạo sĩ mới học Pháp được có một năm Vâng ạ Nếu mới có một năm Sao cậu ta được xuống núi Chẳng phải ông mới tìm hiểu được quy định của Thất Sơn rất khắt khe. Ngày xuống núi phải có đạo hành tu pháp ít nhất là ba năm. Hoàng Liên đáp. Chuyện này con không rõ ông ạ. Nhưng mà thực sự ông ta chỉ là một đạo sĩ mới vào nghề. Thì lời nói không có trọng lượng. Vậy nên chúng ta không cần quá lo. Nhiều khi chiêu tâm lý này ông ta cố tình đánh lừa với chúng ta. Để gia đình chúng ta không đánh mà tự loạn. Ông Trùng có vẻ trầm tư. Ông nhắc cháu ra xem xe đất sửa xong xưa, khi nào mới có thể lên đường. Hoàng hỏi anh tài xế mà anh cứ ư ớ chẳng rõ nguyên nhân tại sao lại ra nồng nỗi này. Ông của trùng chầm rãi chống gậy ba tong đi lại chỗ chiếc xe rồi thở dài. Tự nhiên đi đến đây lại giờ chứng, giờ biết đi đâu mà sửa xe chứ. Không ấy có xe đỏ qua đây thì tốt. Ông cháu mình đi xe đỏ cho nhanh, chỉ chờ sửa xe biết đến bao giờ. Một lúc sau quả nhiên có xe lam chạy tới hai ông cháu của Hoàng bắt xe lam đi về nhà của ông Tư Chọc Vì từ đây về nhà của ông Tư cũng không còn xa Bác Tài tốt bồng còn hứa đưa hai ông cháu Hoàng xuống tận hẻm vào nhà ông Tư Chọc Vì ông ấy khá nổi tiếng Người dân trong vùng chỉ cần nghe tới tên của ông Tư Chọc là không ai không biết Trên khe khi nhắc tới ông Tư Chọc Mọi người bắt đầu kể chuyện Người ta ca ngợi ông Tư Trọng là thể pháp tài ba Trước đây bao nhiêu người được ông Tư giúp đỡ Có bao nhiêu chuyện ma quái dị thường xung quanh khu vực Đều được người ta kể ra vành vách Ông cụ trùng ngồi trên xe nghe xong thì thích mừng Bởi quả thật nếu mà người nhà họ gặp được ông Tư Trọng tài giỏi như vậy Thì cũng coi như đã may mắn Mọi người dần xuống xe Trên xe chỉ còn lại hai ông cháu ông cụ trùng lái xe chở họ đến cổng nhà của ông Tư Chọc Thì cho họ xuống Lúc bấy giờ cổng nhà ông Tư Chọc đang đóng kín Hoàng lập tức gọi lớn Thế Tư Chọc có nhà không? Một người phụ nữ tóc hoa dâm thỏ mặt ra ngoài Ánh mắt buồn rầu rồi đáp Ông từ nhà tôi không được khỏe Cho nên không tiếp khách mong mọi người về cho Ông của trùng lúc này lên tiếng Chúng tôi từ trên Sài Gòn Nghe danh của thể Tư Chọc Nên cất công lặn lộ đến đây Xin nhờ thầy chỉ điểm việc quan trọng Xin phép cho chúng tôi được gặp thầy một chút có được không? Bà Tư nghe thấy ông củi trùng nói từ trên Sài Gòn xuống thì vô cùng vẫn nổ Bà ta lao ra ngoài rồi hết đêm Cút hết đi Sài Gòn, lại Sài Gòn Sao các người không ở Sài Gòn mà vò về đây làm gì chứ? Các người có thủ oán gì với nhà tôi? Để đến đây ấm quẻ vậy chứ? Ông củi trùng bị thái độ của bà Tư làm cho sững sờ đoán chắc chắn đã có người nào đó ở Sài Gòn xuống đây để gây rắc rối cho gia đình của ông Tư cho nên bà tỏ thích độ gây gắt như vậy. Ông cô lúc này liền hỏi dò, Mong bà bớt giận. Bà cho chúng tôi hỏi hôm qua có người từ Sài Gòn xuống gặp ông Tư có đúng không? Họ đi ba người đi cùng với con bé hai nhà cũng ở gần đây. Ngày nhắc đến chuyện đó bà Tư lại càng thêm kích động bà chỉ tay vào ông cụ trùng rồi đáp Các người Là các người, sao có người âm hồn bất tán vậy chứ? Các người mau cút hết đi. Nghe thấy tiếng nói ẩm bí ở bên ngoài. Âu Tư chọc cố gắng ngồi dậy, dèo dão bước ra ngoài cửa. Bà nó, sao lại ồn ào vậy? Bà Tư liền đáp. Cái người này là người nhà của bà Tuyến đây ông. Tôi phải đuổi họ đi mới được. Họ xuất hiện làm tôi thích nóng cả mắt. Âu Tư không gây gắt như vợ mà nhỏ giọng Bà bảo họ đi là được Cần gì phải to tiếng như thế Ông cổ trùng bèn hỏi Nó như vậy là con cháu tôi hôm qua Con tới gặp thầy phải không Bà tư liền chừng mắt Tới, tới ám nhà tôi Khiến ông tư nhà tôi suýt nước Thì mất mạng đêm qua Giọng ấy thân tàn ma dại như vậy Các người đang hài lòng chưa Ông cổ trùng ra vẻ không hiểu chuyện Muốn nghe được giải thích Ông tư liền đáp Họ có tới, nhưng tuyệt tài mọn không giúp được gia đình. Họ đã trở về từ đêm qua. Mọi người sao lại xuống đây chứ? Thằng Hoàng lúc này Hoàng hút hỏi. Mẹ và anh cháu đã về nhà hồi nào? Sao tới sáng nay chưa thấy ai về cả? gia đình cháu đêm qua lại có sự lạ. Thành thử là cháu nóng ruột quá mới chạy xuống dưới này. Xin đồng nói rõ hơn được không? Âu tư sợ hãi đứng ngón tay lên bấm vài cái. Nét màn công càng tối sầm lại ông liền thở dài, chết thật, è là có chuyện rồi. mấy từ ông tư chồng vừa nói ra khiến cho ông cụ chồng lo lắng khôn nguôi. Hoàng thiếu hai chân của ông nội run rẩy, cầu sợ ông bị sốc mà ngất đi, cho nên vội vàng đỡ lấy ông, cầu lúc này hỏi, mong thể xem giúp chúng tôi, là mẹ và anh hai có chuyện gì không ạ? Bà tư liền đáp, xem xét cái gì chứ, hôm qua về xem xét cho mấy người. Ông nhà tôi đã bị đụng phải kẻ không nên đụng. Giọng ấy bị phế hết cả pháp lực. Còn gì nữa mà giúp? Đoàn bà hai đưa ta lên trời rồi vái lên rồi gào lên thảm thiết. Ông trời ơi! Ông có mắt hay không? Ông nhà con chỉ một lòng cứu người. Tại sao ông lại để kẻ ác lầm hại ông ấy như vậy? Dòng ấy thân tản mà dại pháp lực chẳng còn. Chứ con làm sao đi cứu người? Gia đình con làm sao mà có tiền sinh nhai nữa hả ông? Ông tư chồng cũng bị giọng của vợ làm cho khó chịu, ông nhắc vợ. Bà bé bé cái mồm thôi, mau mở cổng đi ông cụ vào nhà, người ta tới thì làm khách. Bà tư dù không cam tâm, thế nhưng chồng mở lời thì bà nào dám làm trái ý. Bà mở cổng nhưng ánh mắt vẫn còn nguyết dài thườn thượt. Hoàng biết ý thì liền bỏ một ít tiền vào tay cổ bà coi như lời cảm ơn rồi nhanh chóng đưa ông nội vào nhà. Đập vào mắt của ông trùng là khung cảnh nguồn ngang trong căn phòng Ông tư trọng ngại ngụm nói Thật là ngại quá Là do đêm qua chúng nó kéo nhau về nhà tôi quậy phá thành ra như vậy Tôi lại mệt chưa có dọn dẹp lại được Ông ngồi tạm cây ghế này Ông tư chồng lấy cái ghế mời ông trùng ngồi Đoàn ông kể lại sự việc Bà tuyến tới tìm Rồi những gì ông thấy khi làm lễ Ông cổ trùng tính toán rồi lại hỏi Vậy thì con dâu và cháu tôi đã rời khỏi nhà ngay từ hôm qua Nếu như vậy thì đúng ra phải chạy về đến nhà rồi chứ Công lắm đi chậm thì cũng mất 4 giờ đồng hồ thôi mà Mà vừa rồi thì nói họ có chuyện là sao à Ông từ lúc này liền giải thích Tôi xem thì phát hiện ra gia đình của ông bà đồng chúng một kẻ nào đó Hắn oán hẳn mọi người cho nên đã chuộc ngại hại gia đình ông đấy Kẻ này rất là cao tay tôi không phải là đối thủ của hắn cho nên đã khuyên họ về tìm thầy cao tay người có thể giúp gia đình của ông chính là người quái dị hôm qua đã tìm tới cửa bị gia đình ông đuổi đi ông ấy là độc thiên ngài chỉ ông ấy mới có đủ sức để đấu lại kẻ đứng đằng sau hại gia đình của ông mà thôi hoàng lúc này liền nói vậy có khi nào mẹ và anh đi tìm thầy độc thiên ngài không ông ông từ trong lúc này bèn nói chiếc xe còn có bé hai Tôi mới bấm quẻ con bé thì thấy quẻ hung. Chỉ thấy mấy người họ gặp chuyện không hay rồi. Bà Tư liền vào nhà rồi nói thêm. Không chỉ vì ông nhà tôi biết gia đình của các người gặp tai kiếp lớn. Mấy người họ cũng sẽ gặp nạn. Nhưng do không đủ sức đấu lại. Thành ra ông ấy là một đạo bùa. Để làm phép ẩn thân giúp gia đình côm ông Thượng Lộ Bình An thuận lợi về đến Sài Gòn. Tuy nhiên việc ấy lại khiến trông tư nhà tôi gây thủ trung oán. Đêm quà chúng ta sẽ âm bình tới đây náo loạn cả nhà chúng tôi. Ông nhà tôi vì đấu với chúng mà bây giờ pháp lực bị mất sạch. May mà còn giữ lại được cái mạng già hong hem này mà thôi. Ông cầu trùng nhìn căn phòng, giờ đây mới hiểu được cớ xử. Thật nào bà Tư lại ác cảm với gia đình của ông khi nghe ông nói mình từ Sài Gòn tới đây. Ông lên tiếng nhờ ông Tư xoay giúp, nhưng ông Tư không còn pháp lực như trước. Thành thử muốn giúp mà lực bất đồng tâm. Ông chỉ thông bé sinh thần bắt tự của bé hai để mà tìm phát hiện con bé hai tới gặp nguy hiểm. Bởi vậy ông suy đoán rằng hai người còn lại cũng lành ít dữ nhiều. Ông Tư dùng gia đình công cụ trùng mau chóng trở về để tìm độc thiên ngài tới giúp. Ông cụ trùng ta tạ lòng tốt của thầy Tư Chọc, có ý muốn dùng tiền bù đắp lại cho thầy Tư những tổn thất do giúp đỡ gia đình của mình gây ra. Nhưng thầy Tư nhất mực từ chối. Nhìn bóng dáng của hai ông Cháu ông trùng rời đi Ông tư chồng không khỏi buồn lòng thở dài Bà tư thì trách móc chồng Không thức thời Liền bị ông mắng. Bà thì biết gì chứ Cái tiền này chúng ta không thể nhận Nếu nhận tự mua họa vào mình Tài kiếp nhà họ lớn lắm Cái đứng đằng sau ra tay Không phải là thứ chúng ta nên động vào Cầu cho họ gặp được độc thiên ngài May chẳng mới có thể cứu bà tư bấy giờ dán lại bàn liền hỏi, thì có thật lòng bấm được quẻ hung, nói thế chẳng phải là cả ba người đêm qua đều gặp nạn. hai người kia tôi không rõ, nhưng con bé hai thì chắc chắn có chuyện rồi. đêm qua từ gán nó mà nó không có nghe. bà tư lo lắng, chết thật, tiếc mà nó mà biết chắc xong chuyện lắm. ông tư chồng nhắc vợ, chỗ này đừng có nói năng lung tung, tốt nhất là đợi tin tức sau rồi tính tiếp. Từ hôm nay tôi ngưng không có nhận cúng. Bà đừng có sau lưng tôi bí mật nhận tiền của người ta. Rồi lúc làm không nổi người ta lại chửi cho thì đẹp mặt. Bà tư lầm bầm gì đó trong miệng. Thế ông tư quắc mắt thì liền lập thức im bặt Ông của trùng và cháu trai ra đường lớn bắt xe đỏ. Vừa ngày lái xe cũng đã hỏi đường đến nhà ông tư chọc. Cả ba lên xe nhanh chóng quay trở về Sài Gòn. Ông của trùng không an tâm. Muốn nhanh chóng tìm được mẹ con của thằng Huy. Và tìm thông tin độc thiên ngại mà thấy tư trọng mới nhất. Chuyến xe nặng nề tâm trạng ai nấy đều ủ rũ. Ông của chúng tiếp tục nhờ đài báo tìm thông tin của độc thiên Ngải Tuy nhiên ông chẳng biết tên tuổi của người ta làm sao. Chỉ biết biệt danh người ta gọi là độc thiên ngại mà thôi. Biết rằng tìm kiếm người như vậy rất rất khó khăn. Nhưng ông dù là một tí hy vọng cũng muốn thử. Từ hôm đó cả con dâu và cháu trai vẫn chưa về nhà. Ông cổ trùng bấy giờ ngồi không yên. Ông thấy con trai cậu mình vẫn dừng dưng như không thì giận lắm. Ông nắm cây gậy ba toan trọng vào con trai rồi hỏi. Vợ con mày đi từ tối qua đến giờ còn chưa có về nhà. Phải mà mày còn dừng dưng ngồi đó đọc báo được hả sao Kim? Kim thích trả tức giận chỉ buông tờ báo xuống rồi đáp. Chứ bây giờ trong muốn con phải làm sao đây? Họ có chân thì tự khắc có chân về. Còn có đi ra đường giờ này cũng biết đi đâu mà tìm chứ ông chồng lúc này tức sôi máu, uổng không sinh ra mày để mày khôn lớn chừng này tuổi, mày mày ngang ngạnh khó bảo. Đêm hôm đó ông cụ trùng chẳng thể nào chớm mắt được, những câu nói của ông tư chồng cứ văng vẳng bên tai. Ngoài trời gió giết lên từng chập, dường như là sắp có mưa lớn. Ông cụ thẫn thờ ra văn công nhìn ngoài trời ngóng nhìn xem chiếc xe ở phía dưới. Ông những mong hai mẹ con của thằng huy sao về nhà. Nhà ông chủng có chiếc ban công rất lớn, bước ra ngoài có thể nhìn thấy không gian phía trước nhà. Bước chân phía cây sake trước cổng có đèn xe rọi tới, ông mừng thầm. Chắc là mẹ con Thằng Huy sao mới về đến nhà đó. Quả nhiên chiếc xe lớn rất nhanh lao về hướng cầm. Ông cổ nở một nụ cười hiền từ, trong lòng như chút được một gánh nặng. Đột nhiên đằng sau lưng có một bàn tay nắm cánh tay của ông rồi hỏi. Ông nói: Ông làm gì ngoài này vậy? Trời sắp mưa rồi. Ông đứng ở ngoài này gió lạnh không tốt. Ông cổ nghe giọng tí Bít Thằng Hoàng, ông vui mừng khoe với nó. Mẹ cháu ven anh cháu về rồi kìa. Thằng Hoàng nhìn theo tay chỉ của ông nhưng nó chỉ thấy một khoảng không gian tối đen như mực. Nó buột miệng, "Cháu có thấy cái gì đâu?" Ông cổ vẫn một mực khẳng định xe ô tô đang đỗ ở ngay cầm, đèn xe sáng trưng cả khu cổng nhà đó thôi. Thằng Hoàng bấy giờ nuốt nước bọt. Nó biết ông nó đang bị ảo tưởng bền dục. Để cháu đưa ông về ngủ nhé. Ngủ là ngủ thế nào? Ông phải xuống xem mẹ con thằng Huy thế nào. Từ nó có tìm được người dài buồn ngại việc hay không chứ? Nói xong ông cô liền xoay người vào nhà rồi mò mẫm bật đèn. Hoàng phải chiều theo ý của ông nội. Nó bật đèn sáng trưng cả nhà. Ông Kim đang ngồi trong phòng. Thấy đèn phòng khách bật sáng. Ông cũng không ngủ nữa Mà dưới mắt đi xuống dưới Xem có việc gì xảy ra Bây giờ thằng Hoàng nhắc ba Hình như ông bị mộng ru hay sao Bị cái gì đó ba ạ. Ông khẳng định mẹ và anh ai về Nhưng mà con nhìn không thấy cái xe nào ở cổng cả Ông Kim nghe con trai nói chuyện Rồi cũng tới ngồi cùng cha Ông của chồng quá nhiên đang thao thao Kể chuyện mẹ con thằng Huy Ông Kim lúc này hỏi Đêm khuya rồi mà không ngủ đi Còn tính làm gì vậy Mẹ con thẳng Huy nó về rồi. Tôi phải hỏi chuyện xem chúng nó làm sao. Ông Kim liền nhảy mắt cho con trai rủ khéo cho ông đi ngủ. Nhưng ông cũ nhất định không nghe. Ông còn quát. Mở cửa ra đi. Mẹ con nó sắp vào tới nơi rồi đấy. Huy liền bèn rỗ. Ông ơi. Mẹ cháu với hai đi mấy ngày đêm giờ chắc là mệt lắm. Hay là ông về nghỉ đi. Để mai mọi người nói chuyện với ông được không? Ông của chúng nghe vậy thì thích hợp lý. Ông liền đứng dậy. À đúng rồi Ông quên bé mất đấy Vậy thôi để mẹ con nó tranh thủ nghỉ ngơi Mà ông nói chuyện cũng được Hoàng chỉ chờ có như vậy liền dắt tay ông nội về phòng Sau khi mà sắp xếp cho ông nội cậu cẩn thận đóng cửa Rồi đi xuống dưới phòng khách lúc bấy giờ ông Kim vẫn còn ngồi bên dưới chờ con trai nói chuyện Hoàng lúc này ngầm ngừng, ngừng hỏi bố Mẹ Vành đã đi hơn một ngày không có tung tích Con vòng đã lặn lội Về đến tận nhà ông tư chồng hỏi thăm sự tình Nhưng mà ông tư nói Mẹ và anh hai đã về Sài Gòn từ đêm qua Con lo quá Bình thường mẹ đi đâu Cũng ghép về nhà xem xét mọi việc rồi mới đi tiếp Liệu chuyện này có gì bất ổn không ba Ông Kim chấp miệng rồi đáp Còn cần lo bỏ trắng răng Giọng nổi bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi đây Mai có khi mời ngài Đốc tờ về xem bệnh trông đi Nếu mà cần thiết đưa ông đi Nhà thương cho an tâm Còn mẹ bay vì thằng hai cứ kệ họ Họ đi chán rồi át về thôi Bà không muốn gàn bởi ba gàn không nổi với họ Giờ để họ đi chán chê Nhà mình mà không sao thì coi như bà ấy sau này đỡ ca cầm nghiệp với trả trướng Nghe thấy ông Kim nói như vậy hoàng không ngắt lời Cũng không phản đối Bởi cậu biết ba cậu mình rất ngang ngạnh Một khi ông tin vào khoang học Thì cậu mang súng lên cò giếp vào đầu của ông Cũng không chịu nghe lời của ai Âu Kim đứng dậy về phòng rồi dặn Hoàng Cũng đi ngủ sớm Bởi vì ông thích con trai vẻ mặt xanh sao Không tươi tình hồng hào như mọi khi Hoàng nghe bà nói như vậy Thì nhú mày Mặt con xanh sao quá Bà có bị ngược đời không hả Sao mặt của ba mới là xanh mét như tàu lá Thì có đó Cậu tắt đèn trở về phòng của mình Toàn ngủ Nhưng do bị quá giấc cho nên nằm rất lâu Mà cậu không tần nào có thể ngủ được Ở bên ngoài có tiếng chó sủa in ỏi cậu trột giả. Sao mấy con khuyển hôm nay lại sủa ẩm mỹ như vậy chứ? Không có lẽ nhà con người vào sao? Lúc đang vân vân thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở rất khẽ. Do chưa ngủ cho nên Hoàng lập tức ngồi dậy, hé cười nhìn xuống phòng khách xem ai hay là mẹ hoặc anh trai đang về. Quả nhiên là cửa mở ra, một bóng người nhanh chóng bước vào nhà, cánh cửa được đóng lại ngay sau đó. Hoàng mở mắt chân chân nhìn người thanh niên mới vừa vào nhà đã chẳng phải là anh Huy hay sao Hoàng toan ra ngoài hỏi mẹ đâu Nhưng anh Huy đi rất nhanh vào trong phòng ông nội Cho nên cũng không ra hỏi sợ giọng nói của cậu Làm trong nội tỉnh giấc Hoàng đóng cửa phòng lại đi ngủ Vì anh hay về nghĩ là mẹ cũng đã bình an Chẳng qua mẹ của cậu chắc có việc gấp Nên sẽ anh Huy về nhà báo cáo sự việc phía ông nội cho ông an tâm Nghĩ vậy cho nên Hoàng cũng thích nhẹ nhõm trong lòng Cậu yên tâm quay về phòng để nằm nghỉ ngơi Bây giờ bên trong phòng của ông cụ trúng Tiếng gọi khẽ còn vang lên Khiến trông cụ giật mình Ông lúc này mưa hồ hỏi Huyết đấy à con Thế con xong việc rồi sao Một giọng nói mưa hồ vang lên Ông nói dậy thôi Con tới đưa ông đi Ông cụ trúng dường như đã mở mắt tình hẳn Ông nhìn tiếng Huy thì bèn mừng rỡ Huy hả con Con cuối cùng cũng về ông mừng quá Huy lúc này nói Ông đi với con đi Ông cổ trùng lập tức đồng ý Huy cuối người đỡ lấy ông rồi đưa ông ra ngoài Tuy nhiên khi bắn tay của cậu chạm phải người ông nội Thì ông lại khẽ run lên dường như có cái gì đó rất lạnh nhanh chóng chuyển sang người của ông cụ Ông lúc này thốt lên Huy à sao người con lạnh vậy Huy liền đáp Cần mới ở ngoài về Bên ngoài lạnh lắm ông ạ Nói rồi Huy siết chặt bàn tay Cầm chắc cánh tay của ông đỡ ra ra ngoài Giờ nghe thì tiếng cửa phòng ông nội mở ra Hoàng lại đinh ninh anh của mình đang mở cửa ra ngoài Cho nên cũng không dậy kiểm tra Có điều một lúc lâu sau Cậu lại nghe tiếng cửa lớn tiếp tục được mở Hoàng ngồi bật dậy tự nhủ Ai vậy nhỉ Hay là mẹ về nhà Cậu lập tức ngồi dậy hết cửa phòng nhìn xuống. Đập vào mắt của cậu là hình ảnh anh Huy đang ơ ông nội ra ngoài giữa đêm. Do quá ngạc nhiên cho nên Hoàng vội chạy xuống. Bởi cậu muốn biết rốt cuộc là anh hai muốn đưa ông đi đâu trong khi ông đang ngủ như vậy. Cậu không dám gọi lớn tiếng do sợ làm ảnh hưởng đến ba đang ngủ cho nên chỉ có thể chạy xuống dưới. Tuy nhiên nước ở bậc cầu thang khiến cho Hoàng suýt nữa ngã lộn cổ xuống dưới lầu. Cậu tự hỏi nước ở đâu vậy? Sơ Cầu thang lại có nhiều nước thế này. Lo lắng chuyện chẳng lành cho nên cậu vội vàng chạy theo anh hai. Khi cậu bước ra cửa lớn, dưới ánh trăng là mờ cầu bỗng dưng thiết sơn trong gáy, bởi người đang rất ông nội đi vậy mà toàn thân ướt sũng nước. Trên người đó còn phát ra ánh sáng quái dị, làm cho người ta bất giác lạnh cả sống lưng. Hoàng lập tức chạy nhanh tới sau lưng của ông nội rồi giật giọng. Ông nội Nửa đêm nửa hôm ông lại muốn đi đâu vậy Người kia quay mặt lại Vẫn là khuôn mặt của anh hai Chỉ có điều toàn thân ướt súng Khuôn mặt xanh một cách kỳ lạ Cậu lúc này hỏi Anh hai Sao anh lại đưa ông nội ra ngoài giờ này Tiếng của Huy khẹn đáp lại Đi với anh Em hãy đi với anh Âm thanh nghe có vẻ kỳ quái Hoàng bước tới cầm lấy tay của anh hai Ý muốn ngăn cản Đi đâu thì phải thay đồ đấy chứ Anh ướt súng thế kia sao mà đi được Tay của cậu chạm vào người cổ Huy Cũng là lúc toàn thân của cậu lạnh bút Hoàng bất giác thả cánh tay anh trai ra Bởi khuôn mặt cổ Huy bấy giờ Đang méo mó như muốn chảy ra như sắp vậy Cậu bất giác lùi lại đằng sau miệng lầm bầm Không Anh không phải Anh không phải là anh hai Anh là ai Giọng nói cổ Huy vẫn vang lên đều đặn Đi với anh Mọi người đi với anh Hoàng nhanh tay kéo ông nội về phía cổ mình, cậu chỉ tay vào người cậu Huy hét lên. Cút đi, cái thứ ma quỷ đáng ghét. Tiếng của cậu hét lớn quá khiến cho tất cả những người làm trong nhà cũng bật dậy. Tiếng chó vẫn sủa liên tục không ngớt. Người làm lật đật trở dậy ra ngoài. Họ ngạc nhiên khi tiếng Hoàng đứng bên cạnh ông nội rồi liên tục mắng đuổi cút đi. Một người lúc này chạy tới sự hỏi. Cậu Hoàng à, có chuyện gì vậy? Sau nửa đêm cậu không ngủ lại dẫn ông cụ ra đây làm gì? Hoàng ngoái đầu lại đang tính phân bua, anh Huy đã hoàn toàn biến mất. Ông nội cậu cứ như vậy khủy chân đổ gục người xuống đất. Hoàng sợ hãi cùng người làm đưa ông vào nhà. Sợ việc khiến cho cả nhà phải thức dậy giữa đêm thêm lần nữa. Ông Kim nghe con trai nói chuyện một hồi thì kịch liệt phản đối những suy nghĩ trong đầu của cậu. Ông vẫn khẳng định không thể nào có ma. Hoàng chỉ tay vào cầu thang rồi hỏi Vậy bà giải thích thế nào Những cái giọt nước dây trên cầu thang Nửa đêm ai là mang nước ra đổ Ở cầu thang chứ hả Ông Kim vừa nãy cũng suýt chút nữa Bị nước ở cầu thang làm cho trượt té Ông cũng lầm bầm Chỉ đứa nào đổ nước ra khắp mặt sàn Hoàng chỉ tay vào nước khắp gian phòng của ông nội Khẳng định mình đã nhìn thích Con ma biến thành hình dạng của anh Huy Rồi vào trong phòng dắt ông nội ra ngoài Đám người làm đang hoang mang nhìn nhau chẳng biết phải tin lời ai, thì bác sĩ tới. Ông khám cho ông cụ trùng rồi giải thích có thể ông cụ trùng bị mắc chứng mộng du. Hiện tại ông bác sĩ khuyên cả nhà không ai đừng đánh thức ông cụ dậy, mà để ông cụ tự tình. Hai cha con của ông Kim vẫn còn đang tranh luận liên tục về việc ma quỷ trong nhà. Chẳng ai nhường ai. Hoàng ấm mức trong lòng nhất định chờ ông nội tỉnh dậy, sao hỏi cho ra nhẽ. Nếu như con mà kia vào giắt tay của ông đi Thì anh phải biết vì lúc đó cậu có nghe tiếng nói chuyện rất khẽ của ông Một lúc sau ông cụ trùng quá nhân tỉnh dậy Khi thấy chung quanh mình mọi người đứng với quanh Ông buộc miệng hỏi Thằng Huy đâu rồi Nó bảo đưa ông đi đâu Mà sao bây giờ ông lại ở đây Ông cụ trùng vừa giết câu Thì ông Kim đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn về Hoàng đang đứng đó Thằng Hoàng mấp mấy môi do vẻ muốn khẳng định lời nói của mình ban nãy. Rõ ràng nó tận mắt chứng kiến những việc ma quái xảy ra trong nhà. Kể cả việc anh Huy xuất hiện bằng xưng bằng thịt. Rồi lại đột ngột biến mất khi có người làm trong nhà lên tiếng gọi. Nó tự nhủ. Chẳng lẽ anh hai gặp chuyện gì bất chắc. Người xuất hiện ban nãy là hồn ma của anh ấy. Nhưng sao anh ấy là muốn dắt ông nội đi đâu? Hoàng lên tiếng giải thích với ông nội. Ông ơi! Là ban nấy ông nằm mơ đấy ạ. Ông của trùng trao đôi mày đắp bạc trắng rồi thắc mắc. Nằm mơ? Nhưng mà rõ ràng ông thích thằng Huy nó về dắt ông đi. Người của nó lạnh như nước ngâm mà. Giấc mơ lại chân thật tới mức đó được sao? Ông của trùng dường như không tin vào những lời con cháu mình vừa nói. Thế nhưng khi nghe bác sĩ khẳng định, ông ấy bắt đầu tin tưởng mọi chuyện. Ông cụ thở dài rồi nói. Cái thằng Huy với còn tuyến vậy mà đi đâu không thấy về chứ. Càng nghĩ ông lại càng thi lo quá. Đoàn ông quay ra bảo thằng Hoàng. Cần đi tìm thông tin của người đàn ông hôm trước tới nhà của mình dài ngày với cho ông. Nhất định bằng mọi giá phải tìm được ông ấy về. Mẹ con với thằng Huy chắc chắn đang tìm kiếm ông ấy. Ông Kim muốn lên tiếng phản đối. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của ba. Thế lại lựa chọn im lặng. Ông không hiểu tại sao mọi người trong nhà lại nhất định phải tin vào mấy chuyện ma quỷ rồi tự làm khổ mình như vậy. Ông cổ trùng nước mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của con trai, cậu đã đoán được suy nghĩ của ông Kim. Cậu hờn lạnh rồi cho gọi người làm đến kể về sự tình người đàn ông tự xưng là chịu sự ủy thác của thầy vạn. Ông Kim nghe vậy thì lên tiếng phản đối. Bà, cây ngơ khô rách áo ôm chuyên lừa gạt ấy, bà tin chúng nó làm gì chứ? Cựu trùng bấy giờ bực lắm Khuôn mặt của cụ đỏ bừng vì tức giận Bác sĩ phải lên tiếng căn ngăn ông Kim Khuyên đồng màu đi tránh Kiểu ông cụ tức giận Thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe Bởi hiện tại cụ trùng đang không ổn định Ông Kim lúc này bỏ ra ngoài Thì hai người giúp việc trở vào trong phòng Lúc mà họ nghe ông cụ hỏi chuyện người ăn ngoài kia Thì thi nhau kể lại chuyện xảy ra hôm ấy Ông cụ trùng lúc này thở dài Thật là chẳng ra làm sao cả Giờ đưa hai đứa này tới chỗ công an đi Hai người làm thế vậy thì sợ tái cả mặt Họ không biết mình đã làm điều gì Ông của chúng liền giải thích Là đưa hai đứa bay tới để nhờ người quen của ông Để phác họa chân dung Người ta sẽ vẽ lại cái người tới nhà của mình Rồi từ đó mà tìm người tôi bay nhớ ta thật chi tiết để nhanh chóng tìm được ân nhân lại xin ân nhân cứu mạng cả cái nhà mình hai người làm ngay tới đó thì mới thở phào nhẹ nhõm thằng hoàng lúc này chịu trách nhiệm đi cùng hai đứa để nhanh chóng lên được phác họa chân dung của nhân vật với biệt danh là độc thiên ngài sau khi phác họa đường chân dung của độc thiên ngài hoàng nhanh chóng tiếp tục đăng tin để tìm người giờ họ có hình phác họa thì cũng dễ dàng truy tìm hơn chỉ có điều là họ chẳng biết được rằng Nhân vật mà họ tìm cả cực kỳ kín tiếng Chẳng mấy người biết tới ông ấy Cho nên chuyện tìm kiếm là rất khó khăn Hơn nữa Việc nhà ông Kim coi thường thả chó đuổi khách hôm trước Đã đặc biệt chạm tính ứng chịu đựng của một lão trột, Cho nên lão tuyên bố cả nhà họ có tới quỷ lại Câu không thèm giúp đỡ Cường lúc ấy ở bên nhà lão trột, Mình Tâm đang dần khôi phục lại sức khỏe Cậu có thể tùy ý vận động được đầu cổ tay chân Cậu đừng lão trốn đưa ra khỏi trung thảo dược và đang dần dần quen lại được cuộc sống thường nhật. Tiểu quỷ nhìn hai người đàn ông trong nhà, kẻ đó thì bó mông, kẻ thì toàn thân yếu đuối vô lực thì liền lên tiếng chế giễu. Lão trộn quá quen với những câu nói đó cho nên chẳng thèm quan tâm mà trực tiếp gạt tiểu quỷ qua một bên. Thậm chí ông còn coi tiểu quỷ như là không khí, không hề bận tâm một chút nào cả. Tiểu quỳ thế vậy thì lại chui vào trong chum rồi ai oán thành thần trách phận. Minh Tâm tiếp tục lên tiếng mong lão trộn đi giúp gia đình của ông Kim thêm một lần nữa. Lão trộn trưng ra một bộ mặt chán nản cực kỳ thống khổ rồi đáp: cả đời độc thiên ngài này chưa bao giờ phải chịu nhục, lại còn bị cho cắn nát mông. Cậu nghĩ tôi nuốt được mấy cục tức này xuống bụng trong một hai ngày sau hả? Kể cả là nhà họ có lót vàng trải thảm giúp tôi về đó tôi cũng chẳng thèm đi Chứ đừng nói là bắt tôi tự thân mò đến Yêu cầu họ để cho tự giúp đỡ Cậu đừng có mở mơ nữa đi Minh Tâm điền đáp Thật ra họ không hiểu cho nên mới như vậy thôi Trên đời này cũng không có ai qua được độc thiên ngài ngài mà Ngài không giúp họ thì chắc họ chết luôn Láo trộn thằng thừng từ chối kệ ông đây đích quan tâm Nói rồi lão lại cho minh tâm ngâm mình trong thảo dược Quả nhìn mình tâm khắc hoàn toàn Vì hắn trước kia Sự hồi vùng của cậu thần kỳ hơn Sức tưởng tượng của hắn rất nhiều Tự nhiên trong lòng của hắn lại ôm Theo hy vọng lớn lao Sẽ đem bí kiếp buồn ngài của mình Chuyển cho minh tâm Là muốn đào tạo ra một độc thiên ngài thứ hai Đồng thời muốn lợi dụng sức mạnh Tiềm tàng trong cơ thể của minh tâm Để biến cậu trở thành kẻ mạnh nhất Mạnh tới mức tiêu diệt Được hẳn mặt sắt Tiểu Quy mới nhẫn như từ bên ngoài trở về, nó lảo vút đến bên lão trộn kể lể chuyện nó thấy người ta rắn hình của lão trộn khắp hàng cùng ngõ ngẻm. Y chang nhận lệnh truy nã, lão trộn tức giận liền đội nón che mặt lại đi ra ngoài đường để xem. Hắn sẽ tờ giấy tranh phác họa cầm về nhà, rồi đùng đùng nổi giận. Mà cha nhà chúng nó vẽ tôi như là một con chó thui, cái thằng họa sĩ nào mà chẳng có mắt mũi gì cả. Tiểu quỳ thích thú cười lên rằng sạc Nhưng nó nói đi cũng phải nói lại Để cái thằng đó vẽ cũng giống 90% chứ trả đùa Lão chỉ nhưng mà chẳng qua Lão không xoay gương Cho nên không biết hình thù thật của mình Hát hoàn toàn với tranh vẽ Giống mỗi cây mặt Lão chuẩn bị tiểu quỳ chọc cho tức giận Muốn phát điên Lão vò viên cây tranh vẽ chân dung của mình Sẽ nát vụn Miệng gầm ghè mấy từ vô nghĩa Như thế đang nguyện rủa cây kẻ vẽ hình kia vậy Minh Tâm lúc này liền nhắc Họ tìm tới mức này có nghĩa là họ đang rất gấp Thầy độc thiên ngại có tấm lòng từ bi Đừng có chấp nhất với họ làm gì Cào tội nghiệp họ Lão trộn đắp dứt khoát Đừng có mầm mơ Muốn lão trộn này giúp nhà đó hả Chờ khi mặt trời mọc ở đằng tây, Mèo biết sủa và cá biết leo cây Là nói xong thì bỏ vào trong phòng Chẳng thèm tiếp chuyển với Minh Tâm ở bên ngoài Minh tâm lên ánh mắt cầu xin nhìn về tiểu quỷ Tiểu quỷ liền ra điều kiện Nếu ta khuyên lão trộn giúp cậu Sau này cậu phải đưa ta đi cùng Cậu làm được việc ấy thì ta giúp Còn không thì thôi Minh tâm làm sao đưa tiểu quỷ đi theo mình được Cậu nghĩ rằng tiểu quỷ cố ý nói ra như vậy Là để cậu biết khó mà lui Hiện tại cậu cũng lực bất tổng tâm Nhưng cứ nghĩ đến ngoài kia Có một gia đình đang bị kẻ xấu Dùng buồn ngày hãm hại Là cậu lại buồn chồn bất an Tiểu quỷ chui đầu từ dưới kích chung lên rồi hỏi Ta không khuyên được lão trột Nhưng ta có thể nghe ngóng chuyện nhà họ giúp được cho ngươi Cậu trai đẹp có cần không? Minh tâm cười rồi đáp Phải đây làm phiền tiểu quỷ giúp ta tìm hiểu chuyện bên ngoài Tiểu quỷ vút một cái bay lên rồi biến mất ngay lập tức Nó lượn một vòng tới nhà của lão kim xem xét sự tình Rồi về báo cáo lại sự tình cho Minh tâm nghe Nhà họ đang có con dâu và cháu trai mất tích mấy ngày Còn lại thì vẫn đang tìm kiếm lão trột vào cậu Mình tầm liền đáp Có thể hai người họ gặp nạn rồi Tiểu quỷ liền đáp Chắc luôn Thế nhưng mà có chuyện này hơi lạ Nhà họ giống như có quỷ ám vậy Không xử lý nhanh còn tiếp tục chết người nữa chứ chả đùa đâu Lão trộn trong phòng bước ra ngoài rồi nói Là ngài quỷ chứ không phải là quỷ thông thường đâu Thầy quỷ kêu lên một tiếng rồi bay tích trước mặt của lão trột rồi hỏi Cái lão già khó tính Lão biết quỷ ngài sao không giải cho người ta Lão trột lúc này đáp Giải hay không phải do chủ nhà Chứ mình ta làm được cái gì Ta đã sớm muộn gì cả nhà họ cũng gặp họa sát thân Cái nhà đó mà không chết dăm ba người liên tục Ông đây tự vận đầu của mình xuống Mình tâm liền lo lắng Nó nguy hiểm tới vậy sao Ngài quỷ rốt cuộc là gì chứ Lão trộn ném quyển sách tới trước mặt của Minh Tâm Đọc đi Tôi cho cậu mở mang tầm mắt về thế giới buồn ái Có nhiều thứ nó kinh khủng lắm Minh Tâm đón lấy cuốn sách chậm rãi giờ cho từng trang Cầu xứng người Ngài quỷ không thể giải ư Lão trộn liền đáp Không giải theo cách thông thường được trừ khi tìm được sắc ngại rồi tiêu hủy nó đi Nhưng mà kẻ luyện này tàn bạo ở cách Nơi nuôi sắc ngài bất biến Hiểu bất biến là cái gì không hả? Mình tầm lắc đầu rồi đáp Mong công nhân chỉ giáo Là dùng một thứ không tồn tại để luyện ngài Thì không tồn tại bằng thực thể là linh hồn Nó rồi ông liếc ánh mắt nhìn về tiểu quỷ rồi nói Ví như con tiểu quỷ này Nếu bị nó bắt đem đi luyện ngài thì xuất sắc Tiểu quỷ nghe vậy thì lập tức chui toàn vào trong chum Chỉ thọ ra cái đầu nhìn lên về phía hai người đang nói chuyện trao đổi với nhau về ngài. Lão trột liền nói tiếp. Gia đình họ chắc chắn là con người chết. Mà cái người chết kia đã bị bắt đi để mà luyện ngải về hại chính gia đình của Lão Kim. Mình tầm ngày đến đó thì bàn tay đang mở sách xứng lại. Cậu liền hỏi. Nó giống như trùng tăng phải không? Kẻ xấu sẽ dùng linh hồn của người mất giờ xấu để mà bắt những thành viên khác đi theo cầu hiểu như vậy cũng được Nhưng mà trùng tăng dĩ giải Chứ ngài quỷ này không đơn giản như vậy đâu Trong 24 giờ sau khi người đó chết Bị bắt đi luyện ngài rồi Nó chỉ mất vài giờ để cho giam Lò một con quỷ ngài mà thôi Chẳng biết lão Kim kia thù oán gì Mà bị kẻ thù gian tay tàn ác tới như vậy Nếu như tìm được sắc của bà vợ Và con trẻ ông Kim Rồi tiêu hủy thì có cứu được ông ấy không? Lão chột lúc này liền bật cười rồi nói "chờ khi tìm được linh hồn của người chết để tiêu diệt Người đó sẽ phải hồn tiêu phách tán mới được Còn nếu như mà tin luyện ngài đem ba hồn người chết chia ra và giấu đi Thì ngươi tìm làm sao Xưa giờ thuận trương hồn đến lão sư thất sơn cũng chẳng kiếm ra được ấy chứ Mình tâm bắt đầu cảm thấy đau đầu Cậu liền thở dài ngao ngán Liệu có phải do mặt sắt gây ra không cao nhân?" Lão trột lúc này liền lắc đầu Cũng chưa chắc hẳn đâu Hắn ta ra tay Vì ta điều tra thấy Hắn với nhà lão kim này chẳng có thủ oán gì cả Không lẽ hắn nhận tiền của người ta để hại người ư Vậy xin cao nhân để mặt tôi cứu lên gia đình của họ Chắc chắn là họ đang rất trông ngóng sự xuất hiện của người đấy Lão trộn lúc này vinh mặt lên rồi đáp Đừng có mà mơ cái đời tới ngày chó kêu meo meo cả leo cây thì ông đê mới tới nhà nó. mình tầm biết mình không thể khuyên nổi lão trộn bởi lão không muốn bị sỉ nhục thêm lần nào nữa. cậu gần người muốn ra khỏi cái trung thảo dược, thay bộ quần áo mới rồi tới nhà ông kim để xem xét tình hình. lão trộn thấy vậy thì ngăn cản cậu ngay lập tức bởi cậu đang bị thương rất nặng. tuy thảo dược đã giúp cho cậu khỏe lại nhưng linh lực còn quá yếu. Nếu lỡ như không may cậu ra ngoài gặp chúng kẻ thù thì chắc chắn là hồn lìa khỏi xác. Minh Tâm cũng thi gan với lão chột. Cậu nhất định ra khỏi nhà cho bằng được. Tề Quý được lệnh của lão chột đi theo giám sát nhất cử nhất động của Minh Tâm. Lão sợ sẽ ra chuyện bất chắc, thì lão lại không làm sao ăn nói được với Minh Tâm. Minh Tâm thì xe tới trước nhà của lão Kim. Tuy nhiên lúc bấy giờ nhà lão Kim lại cửa đóng then cài, rõ ràng họ không có trong nhà. Hàng xóm cho cậu biết là bên công an thông báo Tìm được xe hơi của gia đình họ Chỉ mà dưới sông Cho nên cả nhà họ đã kéo nhau tới nơi gặp nạn Tiểu quỷ lúc này liền nói Vậy là họ bị chết dưới sông thật rồi Cậu thấy chuyện này có lạ không? Mình tầm lắc đầu Làm gì có gì đâu mà lạ Cái kết này chắc chắn là sẽ đến với họ Có điều tôi không ngờ là nó lại đến nhanh hơn So với những gì tôi đoán Cậu nói xong thì lúc này chấm ngâm một hồi Tiểu quỷ lồn động viên Cậu đừng có tự trách mình Do số kiếp của họ như vậy Nếu như họ gặp đường lão chuột sớm hơn Không làm cho lão ấy nổi giận Thì có khi vẫn còn nghịch thiên cải mệnh được Hiện tại mọi chuyện vẫn đi theo đống quỹ đạo của nó Mình tầm xiết chặt hai bàn tay Nhưng mà rõ ràng họ bị kẻ khác sát hại Nên mới chết thảm như vậy Tại sao lại không ngăn chặn những kẻ xấu đó hại người Tiểu liền hoang mang Ý cầu là đang trách lão trột đó hả Chuyện này tốt hơn đừng có nhắc tới Lão trước nay nói một là một hay là hai Khách hàng gặp được mặt hắn là không thể Về mà vì cầu lão quần hạ mình Tới tận cửa nhà lão kim Nhưng mà lão kim chẳng coi ra gì Còn thả chó cắn người Lão trột ưa si diện lắm cậu tức đó lão muốn làm sao mà nốt trôi được chứ Mình tầm thở ngắn than dài một hồi rồi quyết định về nhà của lão trột Tiểu quỷ thì lại không theo cậu về Lúc mà cậu hỏi thì tiểu quỷ khẳng định Là nó nghe thông tin về mặt sắt Khi nào có tin tức Nó sẽ về báo cho cậu biết Cộng thời gian đó Gia đình của Lão Kim đã tức tốc xuống nơi Phát hiện ra trước xe hơi Về trí nơi xảy ra sự cố Là ngay gần cây cầu Lại quá quá nhiều lục bình cho nên xe bị rơi xuống sông Lập tức bị lục bình trả lại Thành thử là người đi đường Không ai phát hiện ra Cho đến khi mà có người dân trầu thuyền vất lục bình mới thấy Lúc ông cổ trụng đi tới nơi Ông suýt nữa ngất liệm tại chỗ Bởi vì chỉ chiếc xe bị tai nạn Chính là nơi mà chiếc xe của ông đã bị chết máy hôm nào Thằng Hoàng cũng vì chuyện này mà chân tay buồn ruột Nó kể lại sự việc hôm hai ông cháu xuống cầm thấy tư trọng trông Kim nghe Bây giờ ông Kim chỉ biết lặng im không nói nên đời Chiếc xe đã đừng trục vốt lên 3 thi thể trong xe đã được xác định Tên là bà Tuyến Huy và bé Hai Tử thi đã bắt đầu thối rữa Do ngầm nước quá lâu Ra người chết nhợt dần nhanh nheo trắng bệnh Mất đi sự đàn hồi và bong dần Lớp biểu bì trên cơ thể bắt đầu tách rời Ở gan bàn tay và chân xuất hiện hiện tượng lột găng và lột bít tất Khám nghiệm tử thi đã kết luận cả ba chết là do đuối nước Không hề có tác động nào trên cơ thể Thằng Hoàng tinh nhìn ba cố thi thể được đặt nằm trên một hàng bên vệ đường. Đôi mắt của nó nhòe đi chẳng còn thiết được gì nữa. Nó gạo lên đầy đau đớn. Ông cồi trùng tay run dậy như muốn nắm lấy tay của thằng cháu trai. Nước mắt không tự chủ được mà chạy thành hàng dài. Ông Kim tuy không khóc nhưng khuôn mặt cũng tái cả đi. Chỉ đứng lặng thinh một chỗ chẳng nói năng được lời nào. Sau khi công an xác định được nguyên nhân tử vong... Thì bàn giao thi thể ba người cho gia đình ông Kim về lo hậu sự. Riêng thi thể bé hai thì được tí má nó đón về quê để làm lễ ăn táng ngày hôm ấy. Chiếc xe chở hai thi thể lạnh lẽo của mẹ con Hoàng rời bánh chạy thẳng về Sài Gòn. Lúc bấy giờ người làm trong phủ cũng bị làm cho náo loạn cả lên. Ông Cội trùng vì chuyện đó mà về tới nhà lại lên cơn đau tim phải đi cấp cứu. Việc trong nhà toàn bộ do ông Kim và thằng Hoàng lo liệu. Thằng Hoàng ngẫm lại mọi chuyện xảy ra trong nhà trong mấy ngày vừa qua. Nó đánh liều nói chuyện với ông Kim. Bà à, cái chuyện này con không nói không được. Thực sự chuyện tâm linh không đùa được đâu. Con mong bà cho mười thể pháp tu nhà của mình làm phép. Nếu vào ngày khác thì lập tức ông Kim đã lên giọng quát tháo trách móc con trai. Nhưng mà việc vợ và con trai lớn đột ngột qua đời khiến chồng không khỏi bận tâm trong lầm. Ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều cho nên mới nói Bây giờ cây chuyện trong nhà rối ren như vậy Biết tìm thầy ở đâu hả con Sợ này bà đâu có làm mấy cái việc này Mọi chuyện trong nhà đều do một tay cầu bãi lo liệu Ông Kim nói chuyện nước mắt cũng chảy dài Thằng Hoàng bèn nói Bây giờ tìm thầy vạn không được Thầy đọc Thiên ngài không xong Nhưng mà còn rất nhiều thầy khác Con sẽ tới nhà anh hùng tài xế hỏi địa chỉ của thầy Tống Âu thể này nghe như lời mẹ kể trước đây cũng rất cao tay. Anh Hùng bấy giờ cũng đã xin được việc làm. Lúc nghe tin xe của bật Tuyến bị lật. Đã vậy cú lật xe còn cướp đi sinh mệnh của ngay mẹ con bà chủ. Kèm theo con bác hai tiểu vô cùng sừng sốt. Cảm giác sợ hãi bấy giờ bất giác chạy dần dần dọc sống lưng. Anh còn nhớ như in những lời của thầy vạn đã nói với mình hôm trước. Và từ nhủ thầm cảm ơn lời khuyên của thầy vạn. Anh còn cho rằng nếu như không nhờ thầy vạn chỉ điểm, rất có thể người nằm trên chiếc xe ô tô đó lại chính là mình. Hoàng xin anh đưa mình tới nhà gặp thầy Tống để nhờ thầy giúp đỡ. Anh Hùng không từ chối, lập tức đưa Hoàng đi ngay. Trên đường đi hai người nói rất nhiều chuyện liên quan đến thầy Tống và những tài kiếp mà thầy dự đoán trước đó cho bà Tuyến. Thằng Hoàng vừa nói vừa nghẹn ngào, rõ ràng là được cảnh báo từ trước như vậy. Giá như ba em không có ngang ngạnh Nghe theo lời của mẹ em Chắc có lẽ nhà em tránh được kiếp nạn lần này phải không anh Anh Hồng không nói gì Chỉ thở dài động viên Hoàng nén đau thương Để lo hậu sự cho mẹ và anh trai Hai người rất nhanh đến đường nhà thầy Tống Rất may cho cả hai người là thầy Tống đi đâu vừa về đến nhà Khi nhìn thấy Hoàng thì thầy Tống không nhìn được mà thốt lên Nhà cậu có quá nhiều quan tài dựng đứng lên thế kia Hoàng nghe câu nói thôi mà nổi cả dơ gà. Khi cậu còn chưa kịp mở miệng giải thích lý do đến gặp thầy tống, thì đã nghe ông nói tiếp: Bà phu nhân giám đốc gặp nạn rồi phải không? Mà không phải chết một mình, bấy còn kéo theo cả người khác nữa. Hoàng gật đầu nhanh chóng rồi đáp: Dạ vâng. Thầy quả nhiên đoán việc như thần. Thầy tống trợn mắt nhìn Hoàng. Không phải tôi đoán mà là tôi thấy bọn họ, hai người họ theo cậu đến tận đây nó rồi thấy đưa tay chỉ ra ngoài cửa đó họ bị thổ địa chặn lại ở ngoài cửa không được phép vào nhà hoàng theo hướng tay chỉ của thầy tống nhìn ra ngoài nhưng cậu chỉ thấy nơi đó con nắng đang dọi xuống cậu liền đáp công về chuyện ấy cho nên con mới tìm đến thầy mong thầy giúp đỡ gia đình con thầy tống từ tốn đáp hai người này bị quỷ bắt chứ không đơn giản là cái chết thông thường hiện tại họ đều đã rất hóa quỷ Bởi mang theo rất nhiều oán khí. Mỗi khi oán khí tích tụ đủ thì chỉ e là tất cả mọi người đều chết dưới tay của họ. Thầy ngừng lại một lát lấy tay đào đào mấy hạt ngọc đựng trong chiếc đĩa rồi nhớ mày. Có phải hôm trước có người đã về nhà của cậu đưa ông cụ nhà cậu đi rồi phải không? Hoàng nhớ tới đêm trước anh Nguy về nhà rồi dẫn ông nội ra ngoài. Cậu kể cho thấy nghe sự ấy. thể liền bấm tay mấy cái rồi đứng bật dậy. Nguy rồi Chị e là giờ ông cụ gặp nguy hiểm Hoàng nghe tới đó thì giật mình hoảng hút Thế nói sao Ông nội đang ở viện Nhanh Chúng ta cần vào gặp ông cụ ngay lập tức Hoàng lập tức đưa thầy Tống đến bệnh viện Lúc đó mọi người tìm đâu cũng không thích ông cụ trùng đâu Hoàng sợ quá mắng y tá Và người làm được cử ở viện trông nom ông nội ẩm Mỹ Và yêu cầu tìm ông nội ngay lập tức Bệnh viện cũng vì vậy mà bị làm cho náo loạn Anh Hồng lái xe tuy là người ngoài Nhưng ít ra anh cũng gắn bó với nhà ông cụ trùng nhiều năm Giờ gia đình của họ gặp chuyện chẳng lành Anh cũng sẵn tay vào lo toan Như thể việc của nhà mình vậy Y tá tìm khắp mọi nơi Nhưng không ai thích ông cụi trùng đâu Hoàng với yêu cầu bệnh viện gọi điện về nhà mình để kiểm tra Xem có phải ông trốn viện về không Thầy Tống bấm đốt ngón tay thở dài Chắc chắn ông cụ đã rời khỏi bệnh viện Tuy nhiên chỉ em là trên đường ông cụ sẽ gặp bất chắc Chúng ta đi tìm ông cụ ngay đi Để một chút nữa là không cứu được ông cụ nữa đâu Tất cả mọi người đều đồ dồn ra đường Theo hướng về nhà ông Kim tìm cụ trùng Cho tới khi tất cả về tới nhà Thì cũng thấy ông cụ chống cây gậy Đứng trước cổng từ bao giờ Tuy vậy ông cứ đứng đó chứ không vào nhà Thằng Hoàng chạy tới rồi ru rít hỏi Trời đất ơi! sông lại bỏ về nhà một mình chứ. Ông có biết cả nhà lo lắng trông lắm không? Ông cổ trùng quay lại nhìn cháu trai không nhìn được mà khóc ổn lên như một đứa trẻ. Hoàng biết ông phải chịu đựng sự đả kích rất lớn cho nên mới hành động như vậy. Nó cùng anh hùng dìu ông vào nhà ngồi nghỉ ngơi. Tuy nhiên mấy bước chân qua cẩm thì chó của nhà ông Kim lại đột nhiên sủa lên ầm Mỹ. Mấy con chó bị xích ở gần đó cũng như thể bị kích động lớn. Cứ giật xích đòi lao tới tốt người Thằng Hoàng liền thắc mắc Mấy cái con này hôm nay bị sao vậy Chẳng lẽ chúng nó không nhận ra chủ nhà hay sao Một người làm lập tức chạy tới quát lớn Để mấy con chó im lặng Dường như càng mắng thì mấy con chó lại càng trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết Chúng giống như không tỉnh táo Không nhận ra đâu là chủ của mình Cứ giật xích nhào tới tớp người mới bước vào nhà Thằng Hoàng thích con chó sủa inh ỏi Thì liền xanh người làm Đưa mấy con chó ra sau nhà Để cho đỡ ổn Ông cụ trùng mắt vô hồn nhìn chung quanh nhà Tìm kiếm thứ gì đó Thầy thống tiến lại gần ông cụ Đưa bàn tay của mình ra chức chán cổ cụ Đập một cái Cổ trùng lập tức trận mắt lên rồi cục ra ghế Thằng Hoàng sợ hãi hết lên Thế làm cái gì vậy Nó chạy tới đỡ lấy ông rồi hỏi han Ông ơi Ông có sao không ạ Ông ơi Ông bỏ mắt ra nói chuyện với cháu đi Thầy Tống liền đáp Ông cụ nhà cầu mới bị nhập hồn Cả không thấy đàn chó sổ in ỏi lên thế thôi Mọi người nghe thầy Tống nói như vậy Thì cũng giật mình Quả nhiên là có vấn đề Thì đàn chó mới trở nên hung tợn như vậy Họ không ngờ ông cụ trùng bị nhập Là nguyên nhân khiến cho chó trong nhà bị kích động Người ta nói giống chó rất tinh Chỉ cần thấy sự khác lạ Là chúng sẽ phản ứng liền Hoàng lúc này vội hỏi Vậy bây giờ ông nội con phải làm sao hả thầy? Ông có bị nguy hiểm gì không? Thầy Tống lúc này đứng dậy đi về trước cửa nhà rồi hỏi. Lần trước anh trai cầu đã dẫn ông cụ đi từ vị trí nào trong nhà? Tôi muốn vào đó được không? Thằng Hoàng lúc này chỉ lên trên phòng ngủ của ông nội. Là ở trên đó đó thầy. Thầy Tống gật đầu rồi đi tới căn phòng của ông cụ trùng nhìn ngắm một lượt. Rồi ông bắt đầu làm phép trong phòng. Ông Kim mấy giờ cũng đã về nhà. Thế cảnh thầy Tống bố máy trong phòng của cha Thì cũng rất ngạc nhiên Nhưng giọt đã giao cho thằng Hoàng tìm thầy tế giúp Thành thử ông cũng không lên tiếng Thầy Tống dắt một lá bùa trên đầu giường rồi nói Bây giờ mọi người đưa ông cụ về phòng ngủ cho tôi Từ giờ đến khi mà hai người kinh nhập áo quan thì canh chừng tuyệt đối không để trông cụ rời khỏi căn phòng này nửa bước nói xong thì thầy bước ra bên ngoài Nhìn ngắm ngôi nhà một lượt rồi đi xuống thẳng phòng khách Bác sĩ gia đình bấy giờ cũng chạy tới kiểm tra sức khỏe trong cụ trùng Ông Kim ghé tay rồi hỏi nhỏ Ông xem tình hình ba tôi thế nào Cần thiết gì chúng ta đưa ông ấy vào viện Thầy Tống nghe được câu nói của ông Kim thì bèn nói Mọi người đông cụ lên phòng Tôi đảm bảo ông ấy không có sao Chỉ cần nằm trên giường không tin được tiếng sau ông ấy sẽ tỉnh lại Ngược lại nếu mấy người đông cụ đi bệnh viện Tôi sẽ lo ngại hơn Cơ thể của ông ấy bị dương suy Sao ngoài không tốt đâu mà bệnh viện lại là nơi âm thịnh Rất hại cho sức khỏe của ông ấy Thằng Hoàng cũng đồng ý nghe theo sự sắp xếp của thầy Tống Tiềng Kim vẫn còn lấn cấn, Thế nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây Khiến ông không thể nào không suy nghĩ tới chuyện tâm linh Thầy Tống cũng là thầy có tiếng ở Sài Gòn này Đây cũng là người mà thầy tuyến khi còn sống tin tưởng nhà giúp đỡ Ông gần đầu đồng ý nghe theo sự sắp xếp của thầy Tống Bởi thực sự ông cụi trùng cũng mới từ viện trốn về xong. Hơn nữa ở nhà hiện tại cũng có bác sĩ theo dõi 24 trên 24. Ông sắp xếp cho bác sĩ túc trực bên cha của mình cho an tâm. Còn những người khác thì tập trung lo tang lễ cho vợ và con trai. Thầy Tống lấy giấy bút ghi danh sách lễ dài cần chuẩn bị gấp cho tang lễ của hai mẹ con bà Tuyến. Rồi dặn ông Kim nhất định phải mua đầy đủ, không được thiếu món nào. Thầy cũng bấm giờ tốt để khâm liệm. Do thời gian gấp gáp cho nên mọi người phải tập trung chuẩn bị cho kịp Sợ nếu con mất giờ tốt thì tai họa sẽ không dứt được Mà tiếp đục đổ xuống đầu của ông Kim nửa giờ sau đúng theo suy đoán của thầy Tống Ông Cội Trùng tỉnh lại Tuy nhiên ông lại như người mất hồn Ánh mắt ngây dại nhìn lên trần nhà Rồi nước mắt kinh như vậy chảy dài thành hai hàng Bác sĩ chứng kiến cảnh đó không khỏi đau lòng Bởi thực sự ông Cội Trùng là người rất cứng còi Hiện tại ông cụ dư vời chẳng thấy ấy, chứng tỏ là ông đã phải chịu đả kích quá lớn. Sự ra đi đột ngột của con dâu lẫn con trai tựa như là một đòn chí mạng đánh thẳng vào ý chí của ông cụ vậy. Một lúc sau ông cụ xúc lại tinh thần, tự ngồi dậy hỏi bác sĩ, tự muốn xuống phòng hai mẹ con thằng Hoàng hay bây giờ? Bác sĩ liền lắc đầu, hiện tại mọi người đang bận rộn chuẩn bị tang lễ cho hai người họ. Chúng ta nên ở lại trên này để được ảnh hưởng tới mọi người Ông cụ tỏ vẻ tức giận Từ khi nào tôi trở thành kẻ vô dụng vậy hả bác sĩ Nó lại sợ tôi làm vững tay vững chân nó ư Ông cụ trùng đang ám chỉ vào ông Kim Bởi lẽ chỉ có ông Kim mới bất đồng quan điểm với mình mà thôi Thằng Hoàng vào trong phòng nó nghe thích câu nói để kích động của ông thể lên tiếng Chuyện không như ông nghĩ đâu Do ông bị mai nhập vào cơ thể cho nên hiện tại dương suy. Phía dưới nhà lại có thi thể của mẹ và anh hai. Cho nên âm thịnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông. Nên bà cháu sắp xếp bác sĩ chăm sóc chung ở trong phòng. Hơn nữa căn phòng này được thể tống làm phép. Thậm chí bùa cũng đã được dán ở đầu giường để đảm bảo an toàn cho ông. Ông của trùng bấy giờ mới nhìn lại trước giường thì quả nhiên thế lớp bùa dán ở trên ấy. Thằng Hoàng giải thích thêm việc ông phải ở trên giường... Đã cho đến khi cơ thể của mẹ và anh trai phải nhập áo quan xong Thì mới được xuất hiện Đó là làm theo lời dặn dò của thầy Tấm Ông cổ trùng bấy giờ cũng không phản đối Bởi chuyện do thầy sắp xếp chắc chắn có mục đích riêng Nếu như ông cố ý mà không nghe theo sự sắp xếp Mà sẽ để chuyện bất chắc thiệt lại khổ con khổ cháu Ông tự giác quay lại chiếc giường của mình mà tiếp tục chờ đợi Bác sĩ bấy giờ hỏi thăm Sao tự nhiên ông đang ở viện lại trốn về chứ Ông cụi trùng liền đáp Tôi không biết Tự nhiên tôi chẳng nhớ chuyện gì lúc đó Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng Chứ tôi đâu biết được mình được đưa đi viện Bác sĩ cũng không hỏi thêm Bởi câu hỏi cũng không thể khai thác được thông tin gì Bởi cụi trùng quả thật không nhớ Trong đầu ông vốn không tin chuyện ma quỷ Nhưng có việc nhà ông Kim Thì bác sĩ cũng bắt đầu thi sợ chuyện tâm linh dị thường Ở ngôi nhà này Phía dưới nhà, thầy tống đang bầy trận ngay ở giữa sân. Thầy vẽ một cái vòng tròn rất lớn, ở giữa vẽ chữ chi tiếng hán rất lớn. Thầy cho người đổ đá vào lòng chữ chi. Phía trong nhà khăn trắng đất đựng chăng kín lối, hai chiếc quan tài được đặt ở ngay giữa phòng khách. Thầy tống làm phép rồi hai tay cầm theo hai nắm linh phủ đã chuẩn bị trước để yểm vào từng chiếc quan tài. Ở ngoài sân, vườn, họ hàng làng sóng đất tập trung đông đúc mỗi người một tay một chân gọi nhau ý ới để lo tang lễ cho người đã khuất. Hai bên căn phòng khách được trang trí theo hai màu sắc khác nhau. Sau huy mất khi còn trẻ, lại chưa lập gia đình, cho nên phía bên ấy toàn bộ được trang trí màu trắng, ngay cả bông cắm cũng là một màu trắng tinh. Phía còn lại thì bày trí như những đám tang thông thường khác. Sau khi khâm liệm, thầy tống ra trước bàn thờ vong làm lễ nhập hồn. Thầy thắp hương rồi gõ mõ vừa khấn trình báo với thiên đình rằng trần gian có người quy tiên xin ghi tên vào sổ thiên tào khấn xong thì cầm dao chém bột nhát chất thang cây chuối đứt làm đôi để kết thúc lễ lễ phục hồn rất quan trọng hơn nữa hai mẹ con bà tuyến còn chết đuối xa nhà cho nên khi chết thì hồn rời khỏi xác để lằng thằng khắp không trung cho nên phải làm lễ này và bắc cây thăng chuối để hồn vía lao lên thiên giới và chặt thăng đi Để hồn không còn quan lại vương vấn trần gian nữa Theo thể bấm giờ thì bà Tuyến nhập áo quan trước Sau khi làm lễ nhập quan cho bà Tuyến Thì mới đến lễ nhập quan cho Huy Lúc bấy giờ bốn thanh niên cao lớn tiến vào Khiêng thi thể của Huy vào quan tài Đăng tiếc cả bốn dùng hết sức của mình Nhắc thi thể của Huy lên không được Dường như cố thi thể có một sức mạnh vô hình nào đó giữ lại Không để cho mọi người khiêng lên Sau ba lần khiêng cố gắng nhấc thi thể của Huy nhưng bất thành. Một số người nhăn mặt thì thốt lên. Thi thể của cậu ấy nặng quá, chúng tôi không thể nào nhấc lên được. Ông Kim mấy giờ đang đứng gần đó, thấy biểu hiện của mấy người thanh niên liền cảm thấy khó chịu. Ông Đích thân bước tới phổ giúp họ đưa con trai nhập quan cho kịp giờ tốt. Tuy nhiên có thêm cả ông Kim vào nữa, có thi thể mấy giờ vẫn nặng như chỉ, không thể nào nhấc lên được. Ông Kim thở phì phò dưới quát. Mấy đứa bay, mà tôi đây phụ ông một tay xem nào. Mấy người giúp việc cũng chạy tới. Nhưng dù đổi tốt người khác. Nhưng vẫn không thể nhấc thi thể của Huy lên được. Ông Kim lúc này thực sự bị hoàng. Ông bước tới bên thầy Tống đang chạy chữ chi ở ngoài sân rồi nói. Thầy ơi, xin thầy xem giúp cho tôi. Mấy đứa tập trung mà không đưa được thằng Huy nhập áo quan. Thầy Tống ngẩng đầu lên ánh mắt đầy ti phức tạp. Cả bước vào trong nhà tiến tới bên thi thể của Huy. Đặt một bản tên lên bụng cậu rồi ông bảo. Mang cho tôi một nắm giấy tiền đến đây được chứ. Ông Kim lập tức sai người đem giấy tiền đến cho Thầy Tống. Thầy Tống gỡ trước khăn trắng che mặt của Huy. Mọi người đều chết lặng bởi khuôn mặt của Huy bây giờ vô cùng kinh dị. Với cái miệng háng hoác ra còn đôi mắt thì trợn ngược lên. Chính ông Kim còn không tin vào đôi mắt của mình. Bởi lúc đầy khăn trắng trên mặt của ông cũng ở đó Con trai của ông còn rất bình thường Không hiểu sao giờ đây huy lại trở thành như vậy Thầy Tống hỏi ông Kim Chuẩn bị cho tôi một lai vàng Một lai bạc nhanh lên Những người đứng xem chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán Họ không hiểu tại sao người chết rồi khuôn mặt lại đáng sợ như vậy Thầy Tống lúc này nhắc Tốt hơn hết là mọi người giữ im lặng Tránh xa thi thể cậu ấy ra Ngoài trừ những người thân cận ở lại được còn lại mau ra ngoài đi tôi cần làm phép ngay bây giờ người giúp việc cầm vàng và bạc về cho thầy tống ông ấy lấy trong túi ra hai đồng xu đặt hai đồng xu chồng lên nhau rồi thổi một hơi vào đó tiếp đó thì dùng hai đồng xu làm lễ vứt mắt cho huy hai con mắt vậy mà vẫn mở chừng chừng không chịu khép lại thầy bèn nói người cậu oan được thế nào xuống âm tẩu địa phủ gặp diêm vương Sẽ được ngày ấy phân sự rõ Ngươi ở lại dương thích như vậy Sẽ hại tính người nhà của ngươi Chẳng lẽ mình ngươi chết đi không đủ Còn muốn kéo theo người khác chết cùng ngươi sao Nói xong thì liền thả lai vàng lai bằng Vào trong miệng cổ Huy Rồi làm phép ấn cầm một cái Miệng cổ Huy quả nhiên ngậm lại Hai con mắt cũng từ từ nhắm xuống Ông Kim xem tới đó thì thở vào một hơi Thầy Tống lấy giấy tiền vàng mới đặt lên bụng của thằng Huy, dùng tấm giấy trắng che mặt lại, rồi giang hiệu cho mọi người đứng tránh sang hai bên. Trước khi nhập quan từ tên làm lễ Phật mộc cho thằng Huy, thầy cầm nén nhang đăng cháy, đập chú, chém khẽ vào áo quan bài nhát, trừ khử hết lũ ma quái đi, tránh ám hại người chết và gieo tai họa cho người sống. Sau khi lễ hoàn tất, thì thầy giang hiệu cho mọi người đưa thi thể nhập quan. Quả nhiên lần này cố thi thể được nhắc lên rất dễ. Ông kìm lo sợ đi đến bên thầy Tống rồi hỏi. Thầy xem thằng huynh nhà tôi nó bị như vậy ý là làm sao? Thầy Tống liền đáp. Cậu ấy chết oán ức quá không cam tâm nên không muốn đi. Muốn ở lại với người nhà. Tuy nhiên nếu như ở lại thì lại tổn hại dương khí của những người trong nhà. Sau khi làm lễ khâm liệm tôi sẽ trực tiếp đóng đinh quan tài lại. Ngay ngày mai gia đình phải đưa đi hạ huyệt ngay. Hai cố thi thiệt này không thể để ở trong nhà được nữa. Đêm nay mọi người phải hết sức cẩn thận. Tránh đừng để cho thú vật tư gần quan tài. Kể cả chó lợn gì cũng đều phải tránh. Không riêng gì mèo, ông hiểu chứ? Vâng ạ. Gia đình tôi cảm ơn thầy nhiều. Nhưng mà nếu lỡ như có con gì nó chạy qua quan tài thì sao? Thầy Tống liền đáp. Lúc ấy thi thể nhập tràng, ông hiểu chứ? Ông Kim có tưởng nghe người ta nhắc đến quỷ nhập tràng. Nhưng mà thực hư mấy chuyện đó ra sao ông không biết. Tất cả những câu chuyện ông được nghe chỉ là những câu chuyện chuyển miệng mà thôi. Ông Trưng ra một vẻ mặt khó hiểu nhìn về thầy Tống. Muốn được nghe thầy giải thích rõ hơn. Thầy liền nói. Là người chết sắp bật dậy. Thất khỏi quan tài đi bắt người. Khi ấy nó là quỷ chứ không phải là người nữa. Ai bị nó bắt trúng thì chết bất đắc kỳ tử. Ông khi nghe xong thì cũng dùng mình ớn lạnh Ông lầm tức yêu cầu tất cả người làm trong nhà phải kiểm tra từng ngóc ngách, nhốt hết từng con vật nuôi trong nhà gọn lại để tránh chúng chạy tới gần quan tài mà gây chuyện. Khách khứa đến phúng viếng đồng tấp nập, ông Kim và thằng Hoàng theo viên nhau đáp lễ cảm ơn. Thể tống ngồi bên cạnh hai chiếc quan tài chẳng dám rời khỏi nửa bước. Rất nhanh đã đến khuya, người phúng viếng cũng giảm dần, ngoài sân còn thưa thớt người. Mấy đám thành niên rủ nhau chơi bài phụ đám. Ông Kim bấy giờ mệt mỏi bước lại gần thầy Tống ngồi phịch xuống đất. Khuôn mặt của ông thất thần nhìn hai chiếc quan tài. Bấy giờ ông mới thực sự tin vào những chuyện mà vợ mình cảnh báo khi xưa. Ông thẩm bước giá như mình tin lời của vợ mà mời thầy cao tay về giúp. Thì chắc chắn chuyện tăng thương sẽ không sẽ đến với gia đình của mình như vậy. Thầy Tống bấy giờ mới chịu đứng dậy. Ông dặn dò ông Kim không được phép rời khỏi quan tài. thầy cần nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức khỏe. đêm nay sẽ là cuộc chiến đấu rất dài với đám ma quỷ quấy nhiễu. ông Kim nghe thầy nói như vậy chỉ biết gật đầu tuân lệnh. ông lúc này nói: dứt thầy đi nghỉ ngơi cho khỏe. gia đình tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. thầy tống vừa đi khỏi thì cụ trùng bấy giờ cũng rời khỏi phòng để xuống cạnh quan tài của con dâu và cháu nội. Ông mếu máu đưa tay sở lên từng chiếc quan tài rồi gọi tên hai người. Những giọt nước mắt thường xót cứ thành nhau chảy xuống. Thằng Hoàng là đứa bình tĩnh nhất nhà. Nó đỡ lấy ông nội rồi khuyên ông nên về phòng nghỉ ngơi. Ông nói. Ông nghỉ cả ngày rồi. Sẽ để ông ngồi đây nói chuyện với mẹ và anh trai của con một lát. Từ mai rồi ông có muốn gặp muốn nói chuyện cũng chẳng được. Ông đưa cánh tay với quan tài của con dâu. Đột nhiên chiếc quan tài phát ra tính lục cục Khiến bàn tay của ông sững lại. Ông cổ trùng lúc này tưởng mình nghe nhầm Nhưng khi lại gần thì âm thanh đó vẫn vang lên càng lúc càng lớn Ông cổ trùng liền ghé sát tay của mình vào quan tài để kiểm tra Ông lúc này thốt lớn Hoàng Mau lại đây xem Cái gì lục cục trong quan tài thế này Ông Kim nghe chẳng nói như vậy Thì chạy tới ghé sát tay vào quan tài lắng nghe Hiện tại mấy người trong nhà này thật tin chuyện kỳ lạ có thật. Còn hơn là không tin. Bởi thực sự trong nhà đã xảy ra quá nhiều việc kỳ lạ. Ông cô trùng liền nhắc. Mở, mở quan tài sẽ kiểm tra đi. Ông Kim liền đáp. Không được. Thầy Tống dặn là quan tài đã được đóng đinh chắc. Nếu mở ra thì không tốt. Nhưng mà bằng nghe thì có tiếng động ở bên trong. Ông Kim ghé sắt tài xuống thêm một lần nữa. Nhưng quả thật là không nghe thấy âm thanh gì cả. Ông liền bảo, bà chắc bà già rồi cho nên bà nghe nhầm đó. Quan tài làm gì côm thanh gì, không lẽ nghĩ là vợ có còn sống đâu. Ông cổ trừng tức giận lúc này quát, mà chả mì chứ, người chết trương lên còn sống thế nào. Nhưng mà trong quan tài rõ ràng có tiếng kêu, mà thầy Tống đâu rồi, mau mời thầy ấy tới đây xem có chuyện gì. Không lẽ gì mà đang yên, đang lành, quan tài lại kêu đi như vậy. Ông Kim liền đáp. Thầy Tống túc trực làm phép càng ngày nên rất mệt đi nghỉ rồi cha Giờ gọi thầy dậy chị e là không phải phép Ông của trùng lại ghé sắt tay xuống quan tài nghe ngắm động tính bên trong Ông muốn xác định xem có thật là bên trong quan tài có tiếng động hay không Nếu quả thật là ông còn nghe thấy tiếng động Thì chắc chắn ông sẽ đi gọi thầy Tống tới